Các bạn đang nghe tại đọc chậm rãi kể với cha Hảo thưa cha con không dám ông ấy dọa là nếu nói cho mẹ con biết thì ông ấy sẽ đánh chết con vàuổ mẹ con đi ông ấy tợn lắm trả nhất là lúc lúc này là làm trường ấp được để súng ở nhà còn con chẳng biết làm sao bây giờ con thương mẹ con lắm nên nên con chẳng dám nói cho mẹ con biết còn con xin mẹ con cho con ra chợ bán thuốc Mẹ con không cho, bảo là phải ở nhà đan áo Và phụ với mấy ấy đóng cuốc Rồi nấu cơm cho ông ấy ăn Mà ở nhà một mình Với ông ấy còn còn sợ lắm Có hôm ông ấy vừa mới đạp xe về Là con tìm cách bỏ đi Con sang nhà bạn con hay là sang bên nhà hàng xóm Có hôm con mang vải ra căn nhà hoa ngay ngoài bìa chạy Con ngồi đan cho đến lúc nghe chuông nhà thờ Mẹ con gánh hàng về Con mới dám về Nhưng đi như thế á Thì buổi chiều mẹ con về, ông ấy lại mách với mẹ con là con đi chơi, rồi mẹ con lại đánh con nữa. Cha Hảo trầm ngâm nhìn xuống bàn, một phút sau mới nói. Việc này lẽ ra phải xét cả hai mặt đời và đạo. Cả hai mặt, ông Quỳnh đều có tội nặng. Giá cứ như bình thường thì con phải đi trình với ủy viên cảnh sát ở trên xã để người ta bắt ông ấy ra tòa rồi đi tù. Tội này nặng lắm Vừa là hãm hiếp Vừa là loạn luân Nhưng cha biết con ngại Con không dám đi kiện Và lại cũng cần phải có bằng chứng Giấy chứng nhận bác sĩ Nhiều thứ lôi thôi lắm Mà chắc mẹ con sẽ rất đau khổ Khi câu chuyện này bung ra cho mọi người biết Cho nên về mặt đời Thì cứ tạm gác lại đã Nhưng riêng về mặt đạo Đây là một tội nặng quá sức lẽ mình Con phải tìm cách chấm dứt ngay Phương trao mày ngắt lời cha Hảo. Nhưng mà chấm dứt cách, cách nào thưa cha? Kể với mẹ con thì con không có dám. Ông ấy liều lắm thưa cha. Chính vì thế mà hôm nay con mới lên con gặp cha. Con nhờ cha làm phúc nói với ông ấy hoặc nói với, nói với mẹ con cũng được nữa. Cha nói với mẹ con thì mẹ con phải tin ngay. Cha nói với ông ấy thì ông ấy phải sợ. Cha ơi, cha giúp con đi cha. Giọng nói khẩn khoản của Phương làm cha Hảo hết sức khổ tâm. Mấy ngón tay cha gõ nhịp nhẹ nhẹ trên bàn Theo thói quen mỗi khi phải vận dụng trí ấp Rồi cha thở dài và giải thích hmm. Con không hiểu phép bí tích giải tội Bất cứ điều gì giáo dân nói với cha trong tòa giải tội Cha đều phải giữ kín Không được quyền cho ai biết Dù bất cứ hoàn cảnh nào Nói đúng ra khi cha ngồi ở tòa giải tội Cha không phải là cha nữa Mà là người thay mặt thiên chúa để tha tội Cho người có tội Bởi vậy những gì giáo dân nói với cha Tại tòa giải tội Khi bước ra khỏi tòa giải tội Cha phải quên đi Năm ngoái Con đã xem vừa kịch án tòa giải tội Chắc con còn nhớ Một tên sát nhân đi xưng tội Bỏ quên tăng chứng tại tòa giải tội Vị linh mục bị bắt và bị kết án tử hình Dù bị kết án oan Vị linh mục ấy vẫn phải yên lặng Dù biết rõ kẻ sát nhân Trường hợp của con cũng thế Cha không thể nói với mẹ con được bởi nói như thế tức là cha vi phạm luật của Chúa tiết lộ những điều bí mật trong tòa giải tội. Cho nên tóm lại trường hợp của con thì chỉ có con với mẹ con chung sức giải quyết mới được. Phương thất vọng nhìn ra cửa sổ. Như thế này thì cô đang lâm vào bước đường cùng không còn lối thoát nữa. Đến cha Hảo mà không giúp được cô thì cô còn biết trông cậy vào ai. Mới hôm qua sau khi xưng tội Phương về đến nhà thì thấy bố ghẻ đang ngồi coi giấy tờ ở bàn ăn. Cô lấm lét nhìn quanh rồi vào bếp ôm củi, ra hẳn ngoài sân lấy dao trẻ. Nhà bếp khá rộng và mát mẻ nhưng cô không dám ngồi trong đó. Sợ quỳnh mò xuống, giờ trò xàm sỡ như ông đã từng làm nhiều lần. Cô đội nón ra trẻ củi ngoài nắng để đề phòng. Đối diện bên kia là nhà hàng xóm đông người. Con đường trước sân cũng lắm khách bộ hành qua lại. Cô thấy an tâm hơn Cô ngồi được một lúc Thì ông bố ghẻ đứng trong khung cửa lên tiếng gọi Phương Vào bố nhờ một tí Cô thấy tim mình đập thình thịch vì sợ hãi Nhưng cô nắm chặt cán dao trong tay Và không thèm quay lại Cứng rắn đáp Con đang bận Quỳnh bước hẳn ra hè và nói Bận gì thì cứ bỏ đấy Vào đây một tí đã Chốc nữa bố cho 10 đồng Rồi rồi bố trẻ cổ cho Phương Buông con dao đứng dậy, Quỳnh tưởng cô vâng lời, hóa ra cô xăm xăm bước ra đường. Ông vội chạy theo, nắm cánh tay. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net